Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn nói khi đang còn nhỏ, làm sao cô còn có thể làm việc nhàn chắn này? Vậy thì tại sao? Anh lại nghe thấy tiếng tách tách hả? Quý triết nam hiển nhiên không tin lời giải thích của cô. Tách tách ư? À, em nghĩ đó là cái đồng hồ báo thức em mới mua nha. Đồng hồ báo thức? Lại phát ra tiếng âm thanh như vậy sao? Đối mặt với lời chất vấn có kế thế bức người ở trên điện thoại kia, lường đỡ mặt bối rối không biết phải làm thế nào. Ai nha, tôi hồi anh đi công tác Em và cục cưng đều nghĩ đến anh Để nỗi lòng công ngủ được đó Dù sao thời gian cách anh về nước chỉ có 2 ngày nói dối lúc này cũng không quá mức Huống chi mấy ngày anh rời đi Cô quả thật là rất nhớ thương anh Bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặt Qua một hồi lâu mới vang lên tiếng nói Thật sự là như vậy sao? Ừ, thật sự, thật sự mà Con ở trong bụng cũng vừa mới nói với em Nó rất là nhớ cha Ngay cả nằm mơ, em cũng nằm mơ thấy Anh tự tự anh quốc trở về, kể chuyện xưa cho nó nghe đó. Dùng tiêu bào bối trong bụng giả truyền thánh chỉ, chiều này thật sự là không sai biệt đi. Vậy thì bây giờ, anh sẽ trở lại đây kể chuyện xưa cho cục quân chúng ta luôn. Thời điểm đang nói chuyện cùng quý triết năm, lường tiểu mặt đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô còn tưởng rằng ở trong nhà có kẻ trộm đang chuẩn bị gọi điện thoại báo huy, liền nhìn đến về mặt mệt mời của quý triết Nam mang theo túi hành lý xuất hiện ở trước mặt con. Cô cầm điện thoại sừng sốt một hồi lâu mới vào điện thoại qua một bên nhào đầu vào trong lòng của anh Không phải là em đang nằm mơ chứ ai lại về nước trước hai ngày sao Quý chết nam đầu tiên là cười nhưng khi anh nhìn thấy chiếc bút nằm trên chiếc máy tính bên cạnh giường cùng đống văn kiện và tư liệu thì con mặt tuấn tú chậm rãi trầm xuống Lường tiếu mặt vừa ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của anh trong lòng biết mình đã thảm rồi bởi vì trốn tránh sự răn rạy và trừng phạt kia Cô vội vàng tắt đi chiếc máy tính Nhét đống văn kiện vào trong một cái túi to Rồi lớn tiếng ồn ào nói Em không dám, em không dám nữa mà Em cảm đoàn đây là lần cuối cùng thôi Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn tối sầm Chẳng phân biệt được cảm xúc của anh Cô mặt dày mẻ dạn vội lòng Trong lòng anh làm đúng nói Anh không cần phải tức giận mà Không có anh ngủ ở bên cạnh người Người ta có một chút không quen Cho nên mới muốn tìm việc để làm Em thể với anh về sau thật sự là không dám nữa đi Quế chết nam thân thể vốn đang đau mỏi hết sức Hiện tại lại nghe được lời nói Dịu dàng nhỏ nhẹ lầm nũng của cô Còn tức nhất thời rút đi không ít Anh nhẹ nhàng xa xa mái tóc ngắn Rối bồi của cô bất đắc sĩ cấp tiếng nói Em thật sự là nhớ anh sao Đương nhiên là thật rồi Còn cũng nhớ anh sao Anh nước mắt nhìn về trước vùng bụng bần phẳng của cô Lưng tiếng mặt nghịch ngợm cười Xa xa trước bụng nhỏ của mình nói Anh thử tưởng tượng xem Nói xong quân mặt nhòn nhắn lại vùi vào trong ngực của anh Mới chỉ xa nhau còn mấy ngày Nhưng em cảm thấy Giống như đã cách lâu lắm rồi ấy Thì ra bất tri bất sát trong lòng của em Em đã yêu anh đến mức khủng bố đến như vậy rồi khuôn mặt tuấn tú của anh rốt cuộc cũng giãn ra Sùng liệm vốt về tấm lưng của cô Rồi ôn nhu nói Cô bé ngốc này Hôm nay lương tướng mặt vừa mới đi vào phòng kế hoạch Chợt nghe thấy tiếng nghị luận của các đồng nghiệp Nói phó tổng công ty đã quay trở lại Phó Tổng ư, là người nào cơ? Quản lý ca xinh đẹp, cầm đầu, hội, bát quái. Lập tức kinh bì lướt mắt nhìn cô. Chính là quý tử du, em họ của Tổng Tài. Cũng chỉ là cháu của Tổng Tài tiền nhiệm. Cô sẽ không ngốc đến mức ngay cả nhân vật này cũng không biết đi. Lương tướng mặt cảm thấy thật là ủy khuất. Cô còn gì phải biết người đó chứ? Bắt quá cái tên quý tử du này, làm cho cô cảm thấy quen tay đến dị thường. Hình như trước đây mới nghe ai đó nhắc qua, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt. Sở dĩ anh ta có thể trở thành phó tổng của công ty là vì trong tay nắm tới 28% cổ phần của tập đoàn Quý Thị. Nghe nói đó là tiền của bác sông tổng tài hiện giờ, cũng chính là do phụ thân của phó tổng sau khi qua đời để lại cho anh ta. Đúng vậy nha, nói đến vị phó tổng này, tôi cũng mới chỉ gặp qua có đúng một lần ở công ty. Anh ta lớn tuổi hơn tổng tài 2 tuổi, tuy rằng so bề ngoài với tổng tài lại còn kém một chút, Nhưng tuyệt đối cũng là một đại giái trang ngàn năm khó gặp nha. Thế nhưng mà... Nghe nhóm đồng nghiệp rơn rả bàn luận về vị phó tổng này, lương tiếu mặt lại cảm thấy có một chút nghi hoặc. Các người nói anh ta là phó tổng, nhưng vì sao không thấy anh ta đi làm ở công ty chúng ta chứ? Tôi nghe nói anh ta chỉ có chức vụ trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì anh ta là cháu của tổng tài trước, cho dù không có đến đi làm. Này, nhóm tầng cao cũng không dám nói thêm gì nha. Mặt tèo miệt à, Vị phó tổng này tốt xấu gì cũng là anh họ chồng cô, làm sao cô có thể hoàn toàn không biết gì chứ? Lời nói của quản lý cao xinh đẹp nhất thời thức tỉnh mọi người. Đúng vậy, lờn tướng mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện